trên mặt bánh có khắc vô số hoa văn chi chít, lấp lánh thánh quang, hình dạng các loại binh khí như đao, thương, kiếm, thuần, đúng là thánh văn của binh thánh. Sở Vân thổi lên đà âm loa, bên kia trung thần trung cũng chấn động ra âm ba mênh mông cuồn cuộn. Dưới thế giáp công, cổ thánh kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi chảy xuống dòng thánh huyết màu xanh hồng. Đọc truyện kiếm hiệp binh tuyệt luân mạnh tấn công, yếu phòng thủ. Tự nhiên khó bảo hộ Chu toàn cho cổ thánh. Tốt. Phân thân đan thánh chợt quát một tiếng, tinh thần dung lên, thế tiến công như sóng triều, mãnh liệt đánh về phía cổ thánh. Sở Vân cũng thổi đà âm loa, âm loa hòa hợp với tiếng chuông, chấn động thiên địa, nát vỡ càn khôn. Cổ thánh cười nhạt vài tiếng, triệt tiêu binh tuyệt luân, thay bằng một kiện thánh vật khác. Thánh vật này có dạng đèn lồng bát giác, lửa bên trong đỏ rực chiếu sáng cừu u thập địa, vạn vật sinh linh, chính là thánh vật đan bảo đăng của Đan Thánh. Dưới ánh sáng ngọn đèn, thương thế cổ thánh nhất thời khôi phục hoàn toàn, thần thanh khí sảng, khôi phục trạng thái tới đỉnh phong. Vì Đan Thánh mang theo thánh vật này tới Hải Nhãn Thâm Uyên, sau khi bị cổ thánh luyện hóa, đan bảo đăng tự nhiên rơi vào tay cổ thánh. Đèn này không thiện tấn công, không tinh phòng thủ, nhưng am hiểu nhất là khôi phục ánh đèn chiếu tới, là có thể khôi phục thương thế như cũ, khôi phục sinh cơ, hưng phấn tinh thần như long như hổ. Ha ha, chỉ sợ ngươi không cầm được ngọn đèn này. Phân thân Đan Thánh cười to, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng vàng nhạt, thẳng hướng Đan Bảo răng. Đan Bảo đang nhất thời lay động bất định, đã bị hắn triệu hoán. Cổ Thánh biến sắc, vội va thu hồi Đan Bảo đăng. Sở Vân và Phân Thân Đan Thánh lập tức nắm sơ hở, tiến công như vũ bão, có thể tê liệt thiên địa. Cổ Thánh muốn duy trì Cổ Thanh Liên, âm thầm luyện hóa man thánh, bởi vậy không dùng tới, chỉ có thể sử dụng một kiện thánh vật. Binh Tuyệt Luân không am hiểu phòng thủ, đan bảo đang lại có nguy cơ bị Triệu Hoán, hắn liền lấy ra Hỏa Xuyên Cầm. Hỏa Châu bị Tiên Thiên Thần Ma hủy diệt, Hỏa Xuyên Cầm tự nhiên bị thần ma vương lấy đi dâng lên cho cổ thánh. Cổ thánh phất phơ dâu bạc, nhẹ nhàng chơi đàn. Tiếng đàn ngân khẽ, đồng dạng là âm 3 nhưng lại chặn được loa âm và tiếng chuông, thể hiện dọ tu vi cường đại của cổ thánh. Chiến cuộc rơi vào giằng co, Sở Vân và Phân thân Đan Thánh Điên cuồng công kích cổ thánh, đủ 7 tuần 49 ngày, vẫn như cũ không thể đột phá cục diện. Cả hai không khỏi nóng nảy, tiếp tục như vậy không được. Man Thánh sắp chống đỡ không xong rồi, một khi cổ thánh toàn lực xuất thủ, chúng ta phải chết không thể nghi ngờ. Phần thân đan thánh kêu to, Sở Vân, ngươi kìm hắn, ta tới Man Châu, lấy Man Giáp Cốt, lúc đó mới có vốn chống lại binh Tuyệt Luân. Sở Vân nghe vậy, đương nhiên không muốn, không được, ngươi tới giữ cổ thánh, ta đi lấy thánh vật của Man Thánh. Phần thân đan thánh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ lời Sở Vân rời khỏi chiến trường, Sở Vân đề phòng từ trước, ngay lập tức xuất thủ, ngăn trở lối đi đan thánh. "Sở Vân, đây là ngươi tự hại mình." Phần thân đan thánh chửi ầm lên. Sở Vân cười nhạt, "Vậy ngươi nên để ta đi." Phần thân đan thánh càng không tin Sở Vân. Hiện tại hắn có 2 thánh vật, Sở Vân cũng có 2, thế nhưng cổ thánh có tới 4 kiện. Còn lại man giáp cốt liền trở thành then chốt chiến đấu ai giữ nó, liền có ba kiện, có thể chống lại cổ thánh, đồng thời người còn lại chỉ có hai kiện thánh vật, tất nhiên phải chịu áp lực cực lớn, rất có khả năng phải ngã xuống. Ha ha ha. Ngay khi Sở Vân và Vân Thân Đan Thánh đang giằng co, cổ thánh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, rốt cục đã luyện hóa được man thánh, lần này người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là ta. Hắn rốt cục rảnh tay xuất thủ. Cổ Thanh liên bay lên đỉnh đầu, bảo vệ toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Binh Tuyệt Luân bắn ra như một viên lưu tinh, sát khí kinh người. Hòa Xuyên cầm lẳng lặng nằm dưới hai tay hắn, hắn khẽ đánh, tấu hưởng tà âm, khiến ý chí đối phương tiêu tán. Áp lực lên Sở Vân và Phân Thân Đan Thánh lập tức gia tăng mãnh liệt. Cổ Thanh đã xuất thủ toàn lực. Rất nhanh, Sở Vân và Phân Thân Đan Thánh gặp khó. Hai người phải vứt bỏ nghi ngại, một lần nữa liên thủ đối kháng cổ thánh, một trận chiến này đánh đủ ba tháng, tình huống sở vân và phân thân đan thánh càng lúc càng không xong, bóng ma thất bại đã lan tràn trên hai người, lão phu đã sớm nói qua, các ngươi chỉ là những tên hề biết chút nhảy nhót, đánh vài cái liền xong, cuối cùng không làm được trò chống gì, đi chết cho lão phu hụt. Cổ Thánh lại tận sức làm tan rã ý chí chiến đấu của hai người, lẽ nào thực sự xong rồi sao? Ánh mắt Đan Thánh đã toát ra tia tuyệt vọng. Hừ, còn chưa hết. Sở Vân vẫn kiên nghị như lúc ban đầu, hắn nói với phân thân Đan Thánh, còn có một phương pháp đủ giúp chúng ta chuyển bại thành thắng. Sắc mặt cổ Thánh hơi đổi, thế tiến công càng thêm điên cuồng. Hai người Sở, Đan liên tiếp bại lui, nhưng tinh thần phân thân Đan Thánh lại sôi sục. Phần ứng của Cổ Thánh đã nói ra vấn đề, hắn vội hỏi lại, là phương pháp gì, nói mau. Trong mắt Sở Vân lóe ra trí quang, muốn thôi động thánh vật tác chiến sẽ tiêu hao tín ngưỡng. Ta có Linh Châu cung cấp tín ngưỡng, còn ngươi có Hòa Châu và Nữ Châu hợp thành Đan Châu mới. Cổ Thánh thì chỉ có Cổ Châu. Phần thân Đan Thánh nhất thời mừng như điên, một mặt gian khổ chống đỡ thế tiến công, một mặt hết lớn, không sai không sai, trước kia còn cho rằng Cổ Châu đã sớm giệt vong, nhưng hiển nhiên không phải. Tuy rằng tu vi hắn cao hơn chúng ta, thế nhưng hắn cũng là thánh nhân, không có biến chất. Bởi vậy còn phải dựa vào tín đồ cung dưỡng. Lúc trước cổ thánh muốn ngụy trang thành binh thánh, tiếp cận gần các thánh nhân khác, bên người tự nhiên sẽ không mang theo thế giới tiên nang. Cổ châu của hắn nhất định ẩn giấu tại một địa phương trong biển hỗn độn. Lúc trước bởi vì manh mối quá ít, không thôi diễn đến được. Hiện tại chúng ta chiến đấu với hắn kịch liệt như vậy, càng thêm lý giải về hắn, ta liền vận dụng tinh hải ổn tính qua, nếu có thể tính ra vị trí cổ châu, liền có thể khiến hắn há hốc mồm. Sở Vân nói. Lời này quá chính xác. Mặc dù cổ thánh có tứ đại thánh vật, thế nhưng tiêu hao tính ngưỡng cũng nhiều. Chỉ cần tiêu diệt cổ châu của hắn, dù hắn có nhiều thánh vật, cũng giống như súng không đạn. Ưu thế hắn chắc chắn sẽ giảm xuống trên diện rộng Tốt Ta toàn lực phòng thủ Sở vân ngươi mau mau giải toán Trước tiên chúng ta diệt trừ cổ thánh Sau giải quyết vấn đề của cả hai ai Phân thân đan thánh rốt cuộc bị thuyết phục Sở vân trốn tại phía sau hắn Ngỡ tinh hải oản khỏi đỉnh đầu Thay bằng đà âm loa Hắn tính toàn đủ ba ngày ba đêm Rốt cuộc ánh mắt sáng lên Ta tính ra rồi đi theo ta. Phân thân đan thánh sớm muốn xong rồi, nghe được lời này liền mừng rỡ, vội vã đuổi theo Sở Vân. Chạy đi đâu? Sắc mặt cổ thánh kịch biến, hai người Sở Vân dùng kế vây ngụy cứu Triệu, thật khiến hắn bị uy hiếp. Không sai, thánh vật uy lực vô cùng, thế nhưng tiêu hao thật lớn, cần lượng lớn tín đồ chống đỡ. Đây cũng là một trong những hạn chế của thánh cấp. Chỉ khi đạt tới cảnh giới Hỗn Độn Chí Tôn mới có thể bỏ đi nhược điểm này. Sở Vân và Phân Thân Đan Thánh nối tiếp nhau bay vào sâu trong biển Hỗn Độn, Cổ Thánh ở phía sau hăng hái truy đuổi. Thế nhưng biển Hỗn Độn mười phần kỳ diệu, không gian của nó là hỗn loạn, biến động, không giống như đại dương bình thường. Nó không có khái niệm phương hướng, chỉ có tọa độ, hơn nữa tọa độ này còn không ngừng biến hóa. Ngay như thánh nhân đi lại trong hỗn độn cũng dễ bị lạc lối, nếu muốn tìm một địa phương nào đó, cách duy nhất là luyện chế định tinh bàn. Thế nhưng phạm vi ghi lại của định tinh bàn cũng rất hữu hạn, đối với thánh nhân mà nói, tác dụng không đáng kể. Sở Vân không ngừng chuyển biến phương hướng, phân thân đan thánh không thấy có bất luận chút không hợp lý nào, thế nhưng vẻ mặt cổ thánh đang truy đuổi phía sau lại dần lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện này không thích hợp Cổ Châu căn bản còn ở xa ngoài ước giảm. Tuy rằng đối phương liên tục đổi hướng, thế nhưng khoảng cách tới Cổ Châu lại càng ngày càng xa. Chẳng lẽ hắn tính sai rồi? Điều này cũng rất có thể. Kết quả thôi diễn, tự nhiên có đúng có sai, không có khả năng trăm phát trăm trúng. Nghĩ tới đây, Cổ Thánh vẫn đuổi theo không bỏ như cũ. Kỳ thực hắn có thể lựa chọn đi trước Man Châu, đạt được thánh vật của Man Thánh tăng cường lực lượng bản thân, thế nhưng hắn cũng sợ hãi vạn nhất Sở Vân lại tính đúng, tới được cổ châu của hắn, vậy phải làm thế nào đây? Nhưng lại có một loại tình huống càng nghiêm trọng, chính là Sở Vân cố ý làm bộ như vậy, kỳ thực sớm đã tính ra tọa độ cổ châu, lại làm trò chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính là vì muốn lừa cổ thánh, dụ dỗ hắn rời khỏi đây, không tiếp tục truy sát, đi trước Man Châu. Cứ như vậy Cổ Châu liền xong rồi. Ý niệm trong đầu cổ thánh chạy mấy vòng, trong lòng cười nhạt vài tiếng, quyết tâm đi theo Sở Vân, triển khai truy sát. Nhưng nửa giờ sau, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn cảm giác được phía trước cách đó không xa có một tồn tại hỗn loạn cực kỳ kinh khủng. Lực lượng tồn tại này khiến cho hắn cảm giác nguy cơ cường liệt. Đúng tại nơi đây rồi. Hai tròng mắt Sở Vân lấp lánh tinh quang. Là ai, dám can đảm quấy rối ta ngủ say?" Một thanh âm thật lớn bỗng dưng nổ vang, biển hỗn độn dưới thanh âm này cũng phải run lên. "Sở Vân, ngươi cư nhiên dám gạt ta?" Phần thân đan thành ý thức được có điểm không thích hợp, tức giận mắng. Sở Vân không thèm nhìn, hắn bay vào trong thế giới tiên nang, kêu Minh đế ra mặt. "Phát giác Minh đế," thanh âm trong bóng tối toát ra nghi hoặc hắn có thể cảm giác được bản thân và minh đế có tồn tại mối liên quan nào đó thân mật. Phát hiện này khiến tuyệt đại bộ phận địch ý của hắn đều ngưng tụ trên người Cổ Thánh và Phân Thân Đan Thánh. Hừ, nguyên lai là ngươi, Vinh Thánh. Ngự khí Cổ Thánh lạnh như băng, cười rộ lên. Thật sự đáng buồn, cư nhiên vọng tưởng lấy riêng lực lượng một Thánh trùng kích Hỗn Độn Chí Tôn, hiện tại ngược lại còn bị hỗn loạn ăn mòn thần trí chuyển thành Tiên Thiên Ma Thánh, ngay cả lão phu còn thấy tích lũy chưa đủ, muốn cướp đoạt tiền vốn của Cửu Thánh, ngươi lấy gì có thể được? Ngươi, đi tìm chết. Biển hỗn độn xé ra, lộ ra dung mạo thực của Tiên Thiên Ma Thánh, thân hình thật quá lớn, so với Tiên Thiên Thần Ma Vương, quả thực là người trưởng thành so với trẻ con. Ký ức trước kia của Binh Thánh, sớm đã thành mảnh ký ức nhỏ hỗn tạp. Nhưng nó tuân theo trực giác bản năng, cảm giác được giữa ba người, Cổ Thánh là kẻ đáng ghét nhất. Bởi vậy lập tức công kích, thi triển cự trảo ô kim, hung hãn chụp về phía Cổ Thánh. Cổ Thánh cười lạnh, thúc dục ba đại thánh vật hòa xuyên cầm, binh tuyệt luân, Cổ Thanh Liên, ngay trong quang uy chói mắt, đẩy lùi cự trảo ô kim. Lực lượng chất tử, ta căm hận ngươi. Tiên Thiên Ma Thánh càng thêm cuồng nộ, như tìm được cửu nhân lớn nhất trong đời. Vừa bị đẩy lui, đã lập tức phát ra thế tiến công kinh khủng như triều dâng. "Ghê tởm, Sở Vân ngươi không chết được tự tế." Nằm trong phạm vi công kích của Ma Thánh, Phân Thân Đan Thánh cũng bị lan đến, phải vận dụng Trung Thần Trung phòng hộ bản thân. Minh Đế vừa xuất hiện, bởi vì hắn và Binh Thánh từng thành lập liên hệ linh quang, bởi vậy được ma thánh cho thành người một nhà, không gặp phải công kích. Thế nhưng tiên thiên thần ma đều là dạng hỉ nộ vô thường, Minh đế cũng chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Liên hệ linh quang chỉ khiến ma thánh tạm thời quên hắn, lực ảnh hưởng thực ra rất nhỏ. Các ngươi ngoan ngoãn chơi đùa đi, rời khỏi phạm vi chiến trường, Minh đế lại trở vào Tiên Nang Linh Châu. Theo đó Sở Vân liền xuất hiện, tranh thủ ma thánh phát cuồng dây dưa với cổ thánh và phân thân đan thánh, Sở Vân nắm chặt thời cơ chạy tới Man Châu. Lúc này Man Thánh đã sớm bị cổ thánh luyện hóa, Man Giáp cốt trở thành vật vô chủ, dưới hợp lực của tinh hải oản và đả âm loa, dễ dàng bị Sở Vân thu phục thành công. Đồng thời, Man Châu thương vong thảm trọng, cũng bị Linh Châu chiếm đoạt. Ba kiện thánh vật, Sở Vân có được vốn liếng, ngay lập tức xoay người trở lại chiến trường. Cổ châu bị cổ thánh ẩn giấu rất kỹ, tại các biển hỗn độn, khiến Sở Vân trong khoảng thời gian ngắn không thể thôi diễn ra kết quả chính xác. Lúc trước, chỉ là bố cục của Sở Vân mà thôi. Sau khi chạy về chiến trường, liền thấy ngay tràng cảnh Tiên Thiên Ma Thánh bị cổ thánh và Vân Thân Đan Thánh hợp lực giết chết. Nhìn đỉnh đầu Sở Vân xuất hiện man rác cốt, sắc mặt cổ thánh âm lạnh như băng, thần tình Vân Thân Đan Thánh càng đặc sắc vạn phần. Đề phòng cẩn thận, vẫn bị Sở Vân tính kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, người chiến thắng cuối cùng hiện tại Sở Vân nắm giữ 3 kiện thánh vật, cổ thánh có 4 kiện, phân thân đan thánh có 2 kiện. Chiến lực song phương đã hình thành chênh lệch. Đan Thánh, cả ngươi và ta đều bị Sở Vân tính kế, chiến đấu kịch liệt với Ma Thánh đã tiêu hao quá nhiều. Chúng ta phải liên hợp đối phó Sở Vân. Cổ Thánh hết lớn. Sở Vân cười nhã, "Đan Thánh, ta cũng chỉ muốn bảo mệnh, đổi lại là ngươi hẳn cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Cổ Thánh có 4 kiện thánh vật, ta chỉ có 3 kiện, ngươi chỉ có 2 kiện, ngươi xem đi rồi tính." Phân thân Đan Thánh do dự một chút, cuối cùng cắn răng, vẫn lựa chọn đứng về phía Sở Vân. Tại trong cảm nhận của hắn, tính uy hiếp của Cổ Thánh vẫn cao hơn một chút. Thấy một màn như vậy, Cổ Thánh đám ngực giậm chân, chỉ vào phân thân đan thánh, tức giận mắng, đồ ngu xuẩn, hắn đã sớm tính tới phần. "Ứng này của ngươi, ngươi bị tính kế còn không tự biết sao?" Trên mặt phân thân đan thánh nhất thời hiện vẻ giơ dự, bắt đầu khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng Sở Vân cười nhạt vài tiếng, cũng không khuyên nhủ phân thân đan thánh, mà trực tiếp đánh về phía cổ thánh. Song phương giao chiến, Sở Vân rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Mặc dù có phòng ngự trí bảo Man Giáp Cốt, thế nhưng tu vi cổ thánh quá cao, lại có bốn kiện thánh vật bên người, đánh Sở Vân tới nhiều lần hộc máu, chất vật vô cùng. Phần thân đan thánh rốt cục không kiềm chế được, gia nhập chiến trường, liên hợp Sở Vân đối phó cổ thánh. Giao chiến lần này, chiến cục rất nhanh thay đổi, cổ thánh lần đầu tiên bị ép xuống hạ phong. Trước kia cổ thánh dùng Hòa Xuyên Cầm, binh tuyệt luân Cổ Thanh Liên truy sát Sở Vân và Phân Thân Đan Thánh, hiện tại dưới liên hợp của năm đại thánh vật là Tinh Hải Oản, Đả Âm Loa, Man Giáp Cốt cùng với Trung Thần Chung, Nữ Âm Trúc, cổ thánh phải đưa ra quyết định phiêu lưu, một lần nữa sử dụng đan bảo đăng, rốt cục lại chiến đấu kịch liệt 81 ngày. Sở Vân bỗng nhiên cười lớn một tiếng, làm ra cử chỉ kinh người. Hắn tung Man Giáp Cốt chống đỡ binh tuyệt luân, dùng tinh hải ổn và đà âm loa chống lại hòa xuyên cẩm và cổ thanh liên. Cứ như vậy, bản thân Sở Vân liền không còn thánh vật phòng thủ. Cổ Thánh không ngờ tới Sở Vân mạo hiểm như vậy, lập tức kêu lên, "Đan Thánh, hắn đã không có phòng ngự, cơ hội tốt như vậy, không động thủ còn đợi tới khi nào?" Sở Vân thì hét lên, "Đan Thánh, ngươi lựa chọn thế nào, tự nhìn chính mình đi." Phân thân Đan Thánh do dự một chút, Hắn nghĩ đến Sở Vân có âm dương đại hậu cung, vật này được xưng là tiểu thánh vật, tuy rằng không có uy năng chân chính của thánh vật, nhưng phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn cũng không thành vấn đề, đây là chỗ Sở Vân đang dựa vào. So sánh mà nói, đoạt lại thánh vật của bản thể sẽ có xác suất thành công cao hơn một chút. Đoạt lại đan bảo đang, ta liền có 3 kiện thánh vật. Ba phương, mỗi bên đều có 3 kiện thánh vật, cục diện trở thành ngang nhau. Nghĩ tới đây, Phân thân đan thánh không do dự nữa, nự nữ tâm trúc trong tay nhoáng lên, bay về phía cổ thánh. Cổ thánh nhất thời hoảng hốt tâm thần, lộ ra kẽ hở. Phân thân đan thánh lại tung trung thần chung, thần chung bay đến đỉnh đầu cổ thánh, bộc phát ra lực hút cường đại, hút lấy đan bảo đang tựa như cuồng phong cuộn bay cây cỏ dại. Cổ thánh nghiến răng, tức giận mắng to, "Đan thánh, ngươi tự lầm, chui vào quỷ kế của Sở Vân." Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần." Phân thân Đan Thánh cười nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ với lời cảnh tỉnh của cổ thánh, hai mắt một lần nữa bạo phát hai đạo quang mang màu vàng nhạt, chiếu lên trên mặt đan bảo đăng. Sắc mặt cổ thánh tái đi, cũng không còn khống chế được đan bảo đăng, mắt mở trừng trừng nhìn nó bị trung thần trung hút đi. Mặc dù đan thánh chết, thế nhưng còn tồn tại phân thân, đây là một dạng sinh mệnh kéo dài của đan thánh. Vậy vậy đan bảo đang không tính là vật vô chủ. Ha ha ha, đan bảo đang trở về, ta liền trở về bản nguyên, trọng thân thành người, cũng không còn phải sợ hãi nhị vị nữa. Phân thân đan thánh cười ha ha. Thật không. Tiếng cười nhạt của Sở Vân bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Phân thân đan thánh nhìn lại, nhất thời kinh hãi gần chết. Chỉ thấy một viên thái nhật âm nguyệt vạn cực cầu đang bắn về phía hắn như thiểm điện, hắn muốn phòng ngự. Thế nhưng nữ tâm trúc trong tay còn đang toàn lực công kích cổ thánh, trung thần chung còn đang trên đường trở về. Hắn thảm thiết kêu một tiếng, thanh âm đầy vẻ không cam lòng, đi sai một nước liền thua cả bàn, hai mắt hắn mở trừng nhìn Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn cực cầu bắn trúng thân mình, vô tận hắc ám phủ xuống, nuốt trọn đại kế và cả tham vọng của hắn về với hư không. Đại đạo thành công. Trong nháy mắt, Sở Vân liền đoạt lấy nữ tâm trúc. Trung thần trung và đan bảo đăng, nhưng còn chưa kịp thu phục, liền bị cổ thánh điên cuồng tấn công. Sở Vân bị thế tiến công này đánh bị thương nặng, miệng hộc máu, nhưng vẫn cười ha ha. Hắn không phản kích, mà dùng Man Giáp Cốt, Tinh Hải Oản, đã âm loa bảo vệ bản thân, xoay người bỏ chạy. "Sở Vân, ngươi chạy đi đâu?" Cổ thánh biến giọng, đuổi theo không bỏ, điên cuồng triển khai truy sát. Đáng tiếc Lúc này tuy hắn chiếm hết thượng phong, thế nhưng lại không khống chế được chàng diện, chiến đấu trong biển hỗn độn, hắn căn bản không có năng lực vây kín. Sở Vân chạy phía trước, cổ thánh một mặt đuổi sát phía sau, một mặt chửi ầm lên. Cái gì khó nghe đều nói, ác độc, âm hiểm, các loại chà phúng, hay tức giận mắng chửi đều dùng đến, chính là muốn khích tưởng Sở Vân quay lại giao chiến với hắn. Sở Vân không chút xúc động, Nắm chắc thời gian thu phục ba kiện thánh vật mới thu được, đầu tiên là Nữ Tâm Trúc, sau là Trung Thần Chung, tiếp nữa là Đan Bảo Đăng, nắm giữ sáu kiện thánh vật, Sở Vân không phản công, mà vận dụng Tinh Hải Hoãn toàn lực tính toán phương vị cổ châu, nhìn sáu kiện thánh vật lượn lờ bên người Sở Vân, trong lòng cổ thánh vốn không muốn bỏ cuộc, dù sao thôi động thánh vật cần tiêu hao tín ngưỡng lực Sở Vân dù có Linh Châu cũng không thể mãi chống đỡ được. Thế nhưng khi hắn thấy Sở Vân đang toàn lực thôi diễn, hắn rốt cục đã tuyệt vọng. Sở Vân đã cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của hắn. "Trận chiến này ngươi thắng rồi, đừng để ta thấy ngươi lần nữa, rồi sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thật lớn." Cổ Thánh xoay người rời đi. Sở Vân cao giọng cười, "Ngươi muốn chạy đi đâu?" Lập tức theo sát phía sau Cổ Thánh, triển khai truy sát. Cổ Thánh tức giận muốn hộc máu, Sở Vân rõ ràng là không muốn buông tha hắn, nhưng lần này đến phiên hắn không dám xoay người chiến đấu, hắn phải nhanh chóng thu hồi Cổ Châu, bằng không, một khi Cổ Châu thất thủ, hắn sẽ không còn thất bại đơn giản nữa, mà là triệt để bại vong. Hai người một trước một sau, không biết xẹt qua bao nhiêu khoảng cách, rốt cục một tòa lục địa xuất hiện trước mắt. Châu này rộng lớn vô cùng, bao phủ một tầng sương mờ thanh lệ, xuyên thấu qua sương mờ, mơ hồ có thể thấy được bên trong cổ thủ um tùm, suối trong uốn lượn, vạn vật phồn thịnh. Thu Cổ Thánh đưa tay chụp vào hư không, cổ châu lập tức thu nhỏ lại, hóa thành tiên nang hướng trở về tay hắn. Chính là lúc này, hai mắt Sở Vân bắn ra thần quang mênh mông, hắn nâng nữ tâm chúc, chiếu về phía Cổ Thánh. Ánh sáng này Nếu chiếu thẳng nhân tâm, bất luận phòng hộ gì đều không thể ngăn chặn, Cổ Thánh lập tức hoảng hốt tâm thần. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi, không đến một sát na, Cổ Thánh đã sớm phòng bị Sở Vân. Chỉ là Sở Vân cũng sớm có dự liệu, Tấu Hưởng Trung Thần Chung đả âm loa công kích về phía Cổ Châu. Cổ Thánh vội vã lấy ra Hòa Xuyên cầm chống đỡ. Âm ba nổ vang, chấn động biển hỗn độn. Sở Vân cắn răng, giờ khắc này tu vi song phương hoàn toàn lộ rõ chênh lệch. Cổ Thánh chấp trưởng một kiện thánh vật liền có thể chống đỡ hai kiện thánh vật hợp sức tấn công của Sở Vân. Hắn lại muốn vận dụng thủ đoạn khác, tấn công Cổ Châu. Cổ Thánh cảm giác không ổn, hết lớn một tiếng, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Vinh Tuyệt Luân, đi. Vinh Tuyệt Luân không am hiểu phòng thủ, Cổ Thánh liền đơn giản phóng nó đi. Đan bảo đang trên đỉnh đầu Sở Vân, Man Giáp Cút Huyền phù trước người, khó khăn ngăn trở công kích sắc bén của binh Tuyệt Luân. Thấy binh Tuyệt Luân thành công chế trụ hai đại thánh vật của Sở Vân, Cổ Thánh cười ha ha, "Sở Vân, ngươi nghĩ phá hủy Cổ Châu, tiêu diệt hết tín đồ của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, ta sẽ không cho ngươi thực hiện đâu. Phải không? Nhìn một kích này đi." Sở Vân cười lạnh một tiếng, tung ra tinh hải oản Bát này như một viên lưu tinh, lập tức bắn thẳng hướng cổ thánh. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn, tinh quang bắn ra vạn dặm, soi sáng một vùng biển hỗn độn, càng mở ra một tảng hư không lớn. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên tự bảo tinh hải oản, ngay cả thánh vật cũng có thể bỏ. Cổ thánh quá sợ hãi, bị tinh hải oản tự bảo, cổ thanh liên cũng phải xuất hiện trên đỉnh đầu. Tiên nang cổ châu bị trọng thương, lượng lớn tín đồ tử vong, để chiến thắng không gì là không thể bỏ. Huống hồ ta đã nắm trọn đạo tinh thánh, thánh văn của hắn cũng bị ta thu nạp, trở thành tích lũy của ta. Thanh âm Sở Vân lạnh khốc tới cực điểm, tràn ngập vẻ dứt khoát. Tự bảo thánh vật, mắt không hề chớp dù chỉ một chút. Hơn nữa, hắn thừa dịp cổ thánh đại loạn trận cước, tụ tập toàn bộ lực lượng, điên cuồng thôi động đả âm loa, trung thần chung, nữ tâm chúc, đan bảo đăng, man giáp quốt Quang uy của năm đại thánh vật quyện lại thành một, cổ thánh trong lúc vội vã khó có thể toàn lực chống đỡ. Kiên trì được 10 lần hô hấp, sau cùng bị Sở Vân công kích đánh vỡ phòng ngự. "Sở Vân, ta cư nhiên bại dưới tay tiểu nhi ngươi?" "Không, ta không muốn chết. Ta mưu tính qua không biết bao năm tháng, cuối cùng thu phải kết cục này. Ta đầu hàng, đầu hàng rồi." Tại thời khắc tử vong, cổ thánh kinh khủng hét lên, Cổ Thánh, đây là nguyên nhân thảm bại của ngươi. Sinh mệnh quá dài, khiến ngươi sợ chết mất đi dũng khí. Bẫy dập của ngươi rất mạnh, hãm hại được Cửu Thánh, nhưng cũng vì nó làm lộ ra ngươi nhu nhược, không dám chính diện chiến đấu liều mạng. Ngươi đi, người thắng cuối cùng chỉ có một, đó chính là ta. Sở Vân. Sở Vân vừa dứt lời, vô tận thánh quang liền bao phủ toàn bộ Cổ Thánh đưa hắn trở về hư vô, khi quang mang chói mắt tan hết, xa xa chỉ còn lại ba kiện thánh vật vô chủ nằm yên lặng, một kiện thế giới tiên nang sứt mẹ, cùng với hạt châu hỗn độn sau khi đan châu và hòa châu bị phá hủy và luyện hóa. Biển hỗn độn từ biên giới chiến trường chảy ngược trở về, nhanh chóng lấp đầy tảng lớn hư không bị chiến đấu đánh ra. Tâm tình Sở Vân tĩnh lặng vô cùng, hắn biết tất cả đều đã kết thúc. Hắn phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, tận hưởng cảm giác uể oải cường liệt và suy yếu đang tập kích trong lòng. Đã bao nhiêu năm, hắn không ngừng phấn đấu, không dám có chút thả lỏng. Rất nhiều khi, chỉ tranh đấu một đường, một khi thất bại, liền ảnh hưởng tới toàn cục. May rằng kết quả khiến người ta thỏa mãn, qua thiên tân vạn khổ, hắn liều mạng đánh ra một đường sinh cơ. Kế tiếp, ta cần nghỉ ngơi. Thở Vân Thu lại toàn bộ thánh vật, dung nhập cổ châu vào linh châu, đi vào trong âm dương đại hậu cung ngủ vùi. Một giấc ngủ này chính là 3000 năm. Khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đã trở thành thánh cấp đỉnh phong. Đây là tác dụng của tám kiện thánh vật ngày đêm cải tạo cơ thể. Thánh vân trong đó cũng bị hắn nắm giữ hoàn toàn, chỉ là tình huống linh châu mới sinh không được tốt. Quỷ hồn và nhân loại ở chung một bầu trời, Yêu vật hoành hành đấu đá nhau liên miên Nhân loại thế giới bị vây trong vòng hỗn chiến Tín ngưỡng cực kỳ lộn xộ Hơn một nghìn cường giả đế hoàng được cắt cứ một phương Trở thành đầu nguồn uy hiếp Chúng ta hổ thẹn, phụ kỳ vọng Biết sở vân thức tỉnh Các phi tần trong âm dương đại hậu cung vui mừng rất nhiều Thêm nữa là hổ thẹn Không trách các nàng Lực lượng các nàng mấy năm nay chủ yếu dùng để bảo vệ đại hậu cung Bảo hộ ta được an toàn, việc này làm rất đúng. Hừ, trong khi đó, thật có rất nhiều đế hoàng đến tấn công cung điện của ta, thừa dịp ta ngủ say lộ lòng mưu giả thù. Toàn bộ Linh Châu, giáo đồ thờ phụng ta cũng trở nên thưa thớt như vậy, ngược lại còn cung cấp tín ngưỡng lực cho đám phản tặc kia. Đã như vậy, ta cũng nên làm một bước then chốt rồi." Sở Vân nhàn nhạt nói chuyện, vừa dứt lời, Toàn bộ linh châu đều dung chuyển, lưới pháp đặc biệt thu về, yêu vật mắt trận đều hóa thành lưu quang, bay về phía Âm Dương Đại Hậu cung. Dòng chảy hỗn độn trong nháy mắt đổ về, chúng đế hoàng muốn thoát đi, nhưng đều bị lực lượng vô hình trói buộc tại chỗ. Chỉ có một số rất ít người được Sở Vân gọi về Âm Dương Đại Hậu cung. Toàn bộ linh châu đều bị luyện hóa, mặc kệ là vạn vật sinh linh hay thiên địa sông núi. Thậm chí sở vân không cầm tám đại thánh vật trong tay, đều bỏ qua tất cả, bỏ xuống Linh Châu. Hắn ngồi trên ghế chủ vị, âm dương đại hậu cung cả người cả yêu, ẩm ẩm bay lên, thoát khỏi Linh Châu. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 791, hỗn độn trí tôn đây là tận thế. Có đế hoàng sợ hãi kêu to, hết cả rồi, cơ nghiệp cũng thành không có người thất hồn lạc phách. Mau nhìn, Âm Dương Đại Hậu cung bay đi rồi. Có người phát hiện ra dị trạng. Ta hiểu được, đây là thủ bút của thánh nhân. Sở Vân hắn quá độc ác, cư dân toàn bộ Linh Châu đều không buông tha. Đám người du hoàng, Long hoàng tuyệt vọng. Ta sám hối, ta sám hối. Thánh nhân vĩ đại, thỉnh người giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho kẻ hèn mọn đã vô tâm mạo phạm rất nhiều đế hoàng đều quỳ xuống, thế nhưng đã chậm, toàn bộ linh châu đều được luyện hóa, ngưng tụ thành hạt châu hỗn độn, các phi tần trong âm dương đại hậu cung đều chấn động tâm thần. Con ta, con đây là Mẫu thân Sở Vân, từng là Nguyệt Sương Vương, hiện là Nguyệt Hoàng, thấy cảnh tượng vạn vật sinh linh diệt tuyệt, cảm giác 10 phần không đành lòng. Đây không là gì? Sở Vân ngồi ngay ngắn trên ghế trụ vị tay áo khẽ bung lên, ý bảo mọi người ngồi xuống. Hắn bắt đầu giảng đạo, nói: "Ngự yêu sư tu hành, chuyên tâm ngưng tụ đại đạo. Ngự yêu sư vương cấp, có thể tự hình thành một sợi đạo tuyến cho bản thân. Tới cấp đế, hoàng cấp bắt đầu thu thập pháp tắc. Tới thánh cấp, càng không bình thường nữa, có được lưới pháp tắc. Những pháp tắc này, mặc kệ là đạo tính toán của tinh thánh, đạo thiên ngưng tinh chi của đan thánh, Âm Dương Đại Đạo hay nhân đạo của bản thánh điều có cực hạn, chỉ có thể bố trí tại thế giới Tiên Nang, không thể gây ảnh hưởng tại biển hỗn độn. Coi thế giới Tiên Nang là một nơi trật tự, pháp tắc là dây xích trật tự, trong thế giới Tiên Nang, mọi người cư ngụ cứ theo trật tự, hành xử theo lệ, nhưng toàn bộ biển hỗn độn còn có một cỗ lực lượng có thể chống lại trật tự, đó chính là hỗn loạn. Trong hỗn loạn, sản sinh ra vô tận tiên thiên thần ma. Nó với trật tự giống như hai mặt đối lập, Ngư Ưu Tư không ngừng tu hành, đạt được thánh cấp, liền sở hữu lực lượng thuộc tính trật tự. Khi cổ lực lượng này đạt tới cực hạn, liền thành xiềng xích vô cùng, muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải nắm giữ lực hỗn loạn. Chỉ là lực hỗn loạn, khó có thể nắm bắt được. Phải tích lũy lực trật tự thâm hậu, bằng không nếu mạnh mẽ nắm trong tay, sẽ bị hỗn loạn ăn mòn. Binh Thánh trở thành Tiên Thiên Thánh Ma là một ví dụ tốt nhất. Cổ Thánh hiểu rõ điểm ấy, bởi vậy muốn cướp đoạt tích lũy của Cửu Thánh. Đáng tiếc cuối cùng, khi hắn sắp thành lại bại, để ta đạt được thành quả. Nói đến đây, Linh Châu to lớn như vậy đã bị luyện hóa, thành một hạt châu hỗn độn cực lớn. Hạt châu này đen bóng, bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, không ngừng có thánh văn hiển hiện. Đây là do thánh vật bị luyện hóa gom góp đại đạo thánh nhân dung hợp lại với nhau. Sở Vân thấy thế, cười mỉm không thành tiếng, thanh âm du dương đạm nhiên, "Chư vị, hãy xem ta hiện tại trở thành hỗn độn chí tôn." Hắn tung ra hạt châu hỗn độn của Hòa Châu và Đan Châu, lấy được từ lần trước chém giết cổ thánh, đồng thời ngón trỏ bắn ra nhân đạo vô lượng. Hắn hiện tại đã thành thánh, nhân đạo vô lượng không còn đơn giản là một bó bạch quang hiện đã là một luồng thánh văn bạch kim, đây là văn tự của Diên Sở Vân, y chép đại đạo của hắn, lại há miệng phun ra một đống tinh văn, chính là đại đạo tinh thánh có trong tinh hải oản, tất cả dung hợp lại với hạt châu hỗn độn màu đen, biến thành một quả thần châu, chính giữa thần châu lóe ra đủ mọi màu sắc, mỗi loại đều là văn tự thánh văn, thánh văn thanh sắc là của cổ thánh, màu lam là của tinh thánh, Bạch Kim đến từ Nhân Đạo của Sở Vân, Vàng Nhạt từ Đan Đạo của Đan Thánh, còn có Quỷ Đạo của Quỷ Thánh, Hung Man Đạo của Man Thánh, Công Chính Đạo của Trung Thánh, Hòa Bình Đạo của Hòa Thánh, Chiến Đạo của Binh Thánh, Nhân Duyên Đạo của Đà Thánh, Tình Đạo của Nữ Thánh. Những văn tự này trộn lẫn, ba trạm lẫn nhau nhưng không dung hợp. Giống như trong một nồi canh, dầu mỡ trộn với nước thành một chỗ, nhưng dầu vẫn là dầu, nước vẫn là nước. Khi yên tĩnh xuống, dầu một lần nữa ngưng tụ lại, nổi lên trên mặt nước, khi đó dầu và nước sẽ phân biệt rõ ràng. Loại phân biệt rõ ràng này thuộc về tính trật tự, trật tự duy trì hiện trạng, hỗn loạn mang đến hủy diệt, nhưng nó là nguyên nhân chính có thể đánh vỡ thường quy, sáng tạo sự vật mới. Hiện tại, đã tới thời điểm then chốt. Sở Vân hít sâu một hơi, cẩn thận nâng hạt châu hỗn độn này dơ lên cao. Hạt châu hỗn độn nhất thời sinh ra một tia lực hấp dẫn, từ biển hỗn độn xung quanh lấy ra một tổ hợp văn tự hỗn loạn. Những văn tự này khác với thánh văn, đều là đảo loạn, đen kịt vô cùng, hơn nữa còn không ngừng biến hóa, không có bất luận quy luật nào. Sở Vân dẫn văn tự hỗn loạn tiến đến, hết sức chăm chú nhìn vào hạt châu hỗn độn. Văn tự hỗn loạn đụng vào thánh văn, lập tức phát sinh biến hóa kịch liệt các thánh văn khác nhau bắt đầu dung hợp, thánh quang nguyên bản còn trộn lẫn cũng dần dần tinh khiết, chỉ còn lại một màu sắc. Vô số năm tháng trong biển hỗn độn cũng không biết trải qua bao lâu, khi Sở Vân mượn một đoạn văn tự hỗn loạn từ ngoại giới, hạt châu hỗn độn bỗng nhiên chấn động mạnh, thánh văn bên trong đá triệt để dung hợp, hình thành một ký hiệu văn tự hoàn toàn mới. Ký hiệu này không phải thánh văn trật tự, cũng không phải văn tự hỗn loạn. Trong âm dương đại hậu cung không ai lý giải được, chỉ có Sở Vân biết được hàm nghĩa trong đó, đây là ký hiệu chí tôn. Sở Vân há miệng hút ký hiệu chí tôn này vào bụng, nhất thời toàn thân liền tràn ngập ra một tia khí tức tôn quý khó có thể tả bằng lời. Khí tức này hoàn toàn vượt trên đại đạo, bởi vì đại đạo là trật tự, còn khí tức này không chỉ bao hàm trật tự, nó bao hàm cả hỗn loạn. Sở Vân ngửa mặt lên trời hít dài, tán đi những văn tự hỗn loạn dư thừa. Từ nay về sau hắn đã siêu thoát thánh cấp, bước tới một bước cổ thánh vẫn khát khao, thành công đạt đến hỗn độn chí tôn. Ngay trong tiếng huýt dài kia, hạt châu hỗn độn mạnh mẽ bạo tạo, một thế giới mới trong nháy mắt được hình thành. Nó cũng không phải thế giới chỉ có một tầng lục địa, mà được phân ra thành ba tầng. Tầng dưới cùng là minh giới, chỉ thích hợp cho quỷ hồn sinh tồn. Tầng giữa là nhân giới, nơi tạo ra vô số sinh linh. Tầng cao nhất là thiên giới, các loại tiên đảo cung điện bay lượn trên bầu trời, nguyên khí cũng rất hồn hậu, hóa lỏng thành mây trôi, rất lợi hại. Quả thực là đại thần thông khó có thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc liền sáng tạo ra một thế giới mới. Vạn vật sinh linh này Toàn bộ đều là chủng loài mới, tài nguyên hùng hậu, linh mật gấp trăm lần, diện tích tam giới, càng vượt quá trăm lần so với linh châu. Ngươi xem lưới pháp tắc kia, cũng không giống như trước. Pháp tắc linh châu chỉ có thể bao trùm trời cao, nhưng lưới pháp tắc của thế giới này quay chung quanh một vòng, hình thành mặt cầu, bao bọc toàn bộ thế giới vào bên trong. Hơn nữa lưới pháp tắc đông đúc, hình thành võng cái vỏng cách hình thành lên tấm màn màu tím, không ngừng hấp thu chuyển hóa dòng chảy hỗn độn của ngoại giới. Trong Âm Dương Đại Hậu cung, mọi người đều nghẹn giọng nhìn chân trối, tất cả đều chấn kinh rồi. Nhất là thấy lưới pháp tắc mới này, rất nhiều người đều chấn động toàn thân, cảm ngộ tới chỗ then chốt. Cửu Châu cũng không thể hấp thu dòng chảy hỗn độn như vậy, nhiều lắm chỉ có thể tiêu hóa hỗn độn yêu tinh. Thế giới mới có thủ đoạn như vậy rất có khả năng là vì hấp thụ được văn tự hỗn loạn. Các ngươi đã cảm thụ được rồi, không sai, 50 viên mãn, bắt đầu từ 1. 1 này chính là biến số, sản sinh trong hỗn loạn. Nhưng chính biến số đó, thế giới này sẽ sản sinh hiện tượng tiến hóa, vạn vật sinh linh càng ngày càng mạnh, kẻ yếu sẽ bị lịch sử đấu loại, biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Sở Vân nói chỉ điểm cho mọi người Nếu như nói chín lục địa lúc trước, giống như chín hồ lớn, mặc dù có lượng nước phong phú, nhưng đều là nước chết. Linh Châu hiện tại cũng có biển rộng, còn không ngừng hấp thụ dinh dưỡng từ biển hỗn độn bên ngoài, đây là nước thông, tiên nang tuyệt phẩm lớn mạnh, một mặt hấp thu tài nguyên từ bên ngoài, bổ sung cho mình, một mặt tuần hoàn tài nguyên tự có, không ngừng sản sinh. Thế nhưng Linh Châu hiện tại lại có thể tự động hấp thu dinh dưỡng từ biển hỗn độn, hiệu suất cực cao, giống như thời khắc lúc nào cũng tiêu hóa hỗn độn yêu vương tinh. Được rồi, ta có chuyện muốn nói. Sở Vân ngồi lại ghế chủ vị trong Âm Dương Đại Hậu Cung. Đại Hậu Cung này tuy rằng được xưng là tiểu thánh vật, nhưng chung quy chỉ là tạo vật hậu thiên. Lúc này được tiên nhiễm khí tức chí tôn trên người Sở Vân, nhất thời biến chất Trong khoảnh khắc liền tấn chức trở thành thánh vật chân chính, tu vi các phi tần đều tăng vọt một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, tạo nên vô số đế hoàng, thanh âm kinh thán lan truyền mãi, muốn tấn chức đế hoàng gian nan cỡ nào, nhưng hiện tại chỉ nhờ một tia khí tức của Sở Vân, lại có thể tạo thành kết quả như vậy, có thể thấy được hiện tại Sở Vân cường đại đến mức nào, đã hoàn toàn vượt xã đẳng thánh cấp nhân, chân chính đạt được biến hóa về chất đạt được cảnh giới trí cao. Sở Vân lặng lặng nhìn quét một vòng, đại điện nhất thời im tiếng, vô số đạo ánh mắt tập trung lại trên người hắn, đợi hắn chỉ giáo. Sở Vân nói, thế giới mới vẫn gọi là Linh Châu như trước, nhưng được phân chia thành ba giới, từ nay về sau người, quỷ, yêu đều khác biệt, Linh Châu không còn cảnh chiến đấu hỗn loạn như trước nữa. Chí Tôn Anh Minh, còn đây là Phúc Sinh Linh Các đế hoàng trong điện nghe xong lời này của Sở Vân, cũng hết lời khen ngợi. Sở Vân nói tiếp, Ngư Ưu sư dùng tiêu chuẩn truyền thống phân chia thực lực, tuấn kiệt, dị sĩ, kỳ nhân, hào hùng, quân, hầu, vương, đế, hoàng, thánh, chỉ là nhân giới, nhiều nhất chỉ đạt được vương cấp cao đoạn. Một khi có Ngư Ưu sư tấn chức thành vương giả đỉnh phong, ngộ ra đạo của mình, cống hiến cho lưới pháp tắc nhất định phải thăng lên thiên giới, ban thưởng một tòa cung điện tiên đảo, cũng cấp cho quyền quản lý nhất định để hắn tham dự quản lý thế giới. Các đế hoàng đồng loạt gật đầu, minh bạch thâm ý của Sở Vân, Ngự yêu sư đến vương cấp đỉnh phong, thực lực cá nhân đã đạt đến trình độ đối đầu cả một quốc gia, cũng tiếp xúc sơ bộ tới tầng cao lực lượng trật tự, bởi vậy muốn nhân giới được yên ổn cùng việc bồi dưỡng chiến lực thế giới cao tầng, để hắn thăng lên thiên giới là chính sách rất hợp lý. Kế tiếp chính là trọng điểm. Sở Vân lại nói, ngư yêu sư đạt đến cấp đế, liền cho phép truyền giáo. Thế nhưng mặc kệ là giáo phái gì, trước nhất phải bái bản tôn, trước hết bái thánh nhân, cuối cùng mới bái tới đế hoàng. Các đế hoàng khẽ rùng mình trong lòng. Trí tuệ của Chí Tôn, thực sự uyên bác vô cùng. Nhìn đến từng chi tiết nhỏ, đọc truyện online quy định này tuy rằng đơn giản, chỉ ngắn ngủi trong hai câu nói, nhưng đã bóc trét nguy cơ tín ngưỡng hỗn loạn, cũng triệt để ổn định lực lượng cục diện thượng tầng. Bất luận một vị đế hoàng nào, khi truyền giáo trước hết phải bái bản tôn, bái thánh nhân, rồi mới bái tới bản thân mình, như vậy đại bộ phận tín ngưỡng lực được chia ra, kính dâng cho thượng tầng. Địa vị của Sở Vân là mãi mãi theo thời gian, dù một tia cũng sẽ không dao động, không giống như tình huống của Cửu Châu trước đó. Cuối cùng, thiết lập thánh vị, nhiều hơn cũng không có khả năng, lúc này Linh Châu chỉ có thể chịu tải nhiều nhất một vị trí tôn, 10 vị thánh nhân. Nói đến đây, ánh mắt Sở Vân chuyển về phía phụ thân hắn, Cổ Đan Vương, hoặc nói xưng là hoàng càng chuẩn xác hơn. Bởi vì Cổ Đan Vương sau khi phục sinh từ tử tù trì nhục lâm, tu vi đã sớm tăng vọt tới hoàng cấp. Sở Vân cười nói: "Phụ thân, người là thánh nhân thứ nhất, tôn xưng phụ thánh, trưởng quản phía Đông Thiên giới." Nói xong liền làm một đạo tự quang hạ xuống người Cổ Đan Vương. Khí tức Cổ Đan Vương nhất thời tăng vọt, từ hoàng cấp tấn chức thành thánh cấp sơ đoạn. Mọi người trong điện thấy vậy, trong lòng càng thêm kính nể với lực lượng của Sở Vân, Đồng Thanh nói: "Chúc mừng phụ thánh." Tiếp đến, Sở Vân quay sang mẫu thân là Nguyệt Sương Vương, nói: "Mẫu thân, người là mẫu thánh, trưởng quản phía Tây Thiên giới. Với nghĩa phụ thư Thiên Hào, nghĩa phụ, người là thánh nhân thứ 3, xưng là Nghĩa Thánh, trưởng quản phía Bắc Thiên giới. Nói với Kim Bích Hàm, "Bích Hàm, nàng là thánh nhân thứ 4, xưng làm Hậu Thánh." Trưởng quản Trung ương Âm Dương Đại Hậu Cung tiếp đến, nói với Dạ Đế, ngươi là thánh thứ 5, Xưng Dạ Thánh, trưởng quản phía Nam Thiên giới. Nói với Minh Hoàng, ngươi là thánh thứ 6, Minh Thánh, phụ trách Minh giới. Những người còn lại, Hoàng Hiếu, Nhan Khuyết, Hoa Anh, Vũ Văn Uyển Nhi, Tử Hoàng, chức hoàng đều có thể thành thánh. Cuối cùng ai là thánh nhân, còn phải nhìn xem lỗ lực của chư vị. Dạ Chí tôn, mọi người trong điện có vui sướng, có buồn bả, nhưng không ai dám nghi vấn sở vân, lại càng không dám xin lòng oán giận không công bằng. Sau một phen nói chuyện, sở vân đã định hình được cấp bậc khu vực cao tầng, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, cũng không ngoài câu nói này. Rất nhiều người chỉ hận, không được sớm đi theo hắn. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com Trường 792, tương lai đặc sắc, đại kết cục, cuối tới đây còn chưa hết. Sở Vân Hòa Nhã nói với Lão Hồng Thương, Lão Ngư Vương, Kiều Lão Hậu Tử, ba lão tướng quân đều trở thành hoàng, địa vị cao cả, ban thưởng ba tòa hoàng điện tiên đảo. Chữ Y Y, Bạch Miễn, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti, Phong Bá Nhà Ơ, Quái Tiên Đực Phong Là Đế, địa vị chắc Việt phần thưởng là Đế Điện Tiên Đảo. Sở Vân nói là làm, những tiếng chúc phúc vang lên cùng với lực lượng mạnh mẽ, những người vừa được nhắc tên đều tấn chức tu vi và cảnh giới tương ứng. Thuộc hạ bái tạ Long Ân chí tôn. Nhiều người khó có thể kiềm chế kích động trong lòng, lệ chảy thành dòng.